Trường vật sắp h yến sinh. Ấn. y dương ngoan ngoan trèo lên yến thần lưng vụng trộm hôn cắn đầu vai hắn yến thần bị t r e o chọc thiếu chút nữa đi bất động lộ trong thần sắc tràn ngập sủng đ ị c h dương dương nếu không thành thật ta không cam đoan sẽ làm ra cái gì yến dương bị uy hiếp ngượng ngùng nhả ra ngoan ngoan muốn ghé vào hắn trên lưng trên người hắn thực sạch sẽ cho dù rết qua t ă n g thi một cái thanh khiết thuật có thể cam đoan bằng không bụi bẩm cho nên khiếu hắn hương vị nàng rất nhanh có thể ngủ say yến thần cùng yến dương đi xa l i ề u y y tỉnh lại nhìn đến chính là không đếm được tăng thi mà nàng trên người bao trùm một người là nàng ca ca liễu thịnh an l i ề u y y hỏng mất khóc ra ca lúc này liễu thịnh an chỉ còn lại có một hơi y y y y không muốn báo thủ hào hào sống sót l i ề u y y ôm liễu thịnh an khả thủy t r u n g trốn không thoát tăng thi dù vậy cũng không đồng ý nhường tăng thi lại cắn nàng ca ca một chút l i ề u y lưỡi thúc giục dị năng hai người rất nhanh nhận thân đứng lên t ă n g thi biến mất hai người dấu vết lại còn có thể nghe đến máu tươi hương vị l i ề u y lưỡi liể bảo vệ ca ca chẳng sợ bị t ă n g thi cắn cũng không có bưng ra ca ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài ca ngươi muốn sống a không có ngươi ta nên làm cái gì bây giờ liều y l ư ể bất lực h ó c trong lòng đối yến thần cùng yến dương hận ý dũ phát nồng đậm đứng lên ca ca ngươi còn sống ta đáp ứng ngươi không đi báo thù khả ngươi nếu cũng đã chết chỉ còn lại có ta một người không báo thù ngươi nhường ta làm gì ca ca mặt thế đáng sợ ngươi không phải rời khỏi ta được không liều ý ý ý ý hề nhìn về phía kia cao cao tường đất muốn mang theo ca ca trèo lên đi khả nàng căn bản làm không được chẳng lẽ nàng cùng ca ca sẽ chết ở chỗ này sao không nàng không cam lòng nàng không cam lòng à cứu mạng à có người sao liều ý ý ý ý hề lớn tiếng hô giờ phút này nàng thật sự hảo hy vọng có người có thể tới cứu nàng cùng ca ca tam chiếc phòng xe đi đường thời gian rất lâu tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi đến diêm hy trước mang theo sa nam đi tra xét tình huống xem chung quanh có hay không tăng t h ì nếu có chút trong lời nói trước hết thanh lý điệu luôn luôn tại trên xe đợi thời chi hành ủ r ũ nhi ba ba thời khinh khinh tính toán mang theo hắn ở chung quanh đi dạo quý mặc ngôn muốn cùng nhau đi cùng bị thời khinh khinh cự tuyệt lý do thật đúng lúc đây là mẹ cùng con ước hội ba ba không được tham dự quý v ũ em cẩn thận tâm muốn nát xem mẫu tử lưỡng vui vẻ rời đi bóng lưng h ó a n niệm không thôi cả người tản ra đừng tới chọc ta hơi thở nhường phong quản ra đợi nhân nhanh chóng rút lui khỏi thời khinh khinh cũng không tưởng nhiều như vậy mang theo con ở chung quanh đi dạo đ ỗ n g nhiên nghe được cầu cứu thanh âm còn tưởng rằng nghe lầm thời chi hành lúc này m ạ i tiểu đoàn chân chạy tới thời khinh khinh mở to hai mắt tiểu hành người đi nơi nào thời chi hành không có dừng lại cất bộ vừa chạy vừa cùng mẹ nói rõ ràng ngày đó ở giao dịch khu phát sinh bánh sự kiện hắn nói qua phải giúp một người tên là liều Y.A.J. Y.A.J. vừa thanh một mới âm thận thật Thời lần, là Liều hắn nghe được thanh âm cũng không xác định, cẩn nghĩ nghĩ, khinh khinh n h g được xác ý ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý u ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý a một lần, vậy bang một lần. quần đường còn n hai â n tình. h mẫu tử đến hố biên thời điểm nhìn đến trong hầm tình huống liền phát hoảng thời chi hành non nớt thanh âm vang lên a di ngươi ở mặt dưới sao liều y y cổ họng đều phải câm ngước mắt nhìn đến thời chi hành trong đầu rất nhanh tránh qua hình ảnh lúc này hỉ cực mà khóc thiểu quỷ ta cùng ca ca đều ở mặt dưới ta có ẩn thân dị năng cho nên ngươi hiện tại nhìn không tới ta không cv bi lở vệ lì đầy không